các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bí quỷ ám này. Thêm vào đó, nhiều người dân sống trong vùng do mê tín mà đã lập miếu thờ ngay dưới gầm cầu. Cũng chính từ ngày có miếu thờ mà số lượng vụ tai nạn cũng giảm bớt hẳn và tập trung vào những khoảng thời gian nhất định. Nhưng cũng từ ngày có miếu thờ mà ít ai lai vãng tới khu vực gầm cầu nơi có miếu thờ cả. Nếu người ta muốn cúng bái hay cầu xin thì đều tới vào lúc buổi sáng, hay nói rõ hơn là trước buổi trưa. Cứ sau 12 giờ trưa mà tới cũng kiến thì y dư rằng về nhà sẽ lâm bệnh nặng hay như là gặp tai nạn. Nghe đâu là do khí âm từ cái miếu cứ sau 12 giờ trưa là phát ra khá mạnh nên rất có hại cho sức khỏe. Tư tưởng trạng lập miếu là yên ổn, nhưng những hộ dân quanh vùng thường xuyên gặp phải chuyện kỳ quặc và quái gở, hết ốm đau bệnh tật trở đến tai nạn xe cộ. Nhiều khi cọc nhà dán chuột, giả đét bò khắp nhà. Nhiều hộ dân quanh đó còn nói rằng có đêm ngủ còn thấy cả bóng người trước cửa bước vào. Rồi thì tiếng chạy nhảy, tiếng gõ cửa, thậm chí là khi ở nhà một mình có bị xô đẩy hay dính là kéo tóc nữa. Và rồi cứ như thế, vào ngày trầm là người dân lại phải cúi bái thắp hương. Nhưng hâm nào mà chân không đủ lễ là y như rằng sẽ gặp phải chuyện không hay quá chán chề với việc cúng bái, mấy người trong vùng cộp tiền lại và có mời thầy pháp sư tới. Tuy nhiên vị pháp sư này cũng phải đành bó tay. Không lâu sau, thì chính vị pháp sư đã bị trộm xe ngay trên cây cầu đó. Giờ điều còn đáng sợ hơn nữa là xe của ông ta nằm đúng vị trí và tư thế của người con gái xấu số năm nào. Cũng sau cái vụ đó mà cư dân trong vùng cũng hết cách và chỉ còn biết hoang hoải mà cúng bái cái phong hộ dữ tợn này. Tôi cầm bức ảnh hiện trường vụ án của cô gái Nam Nạo lên xem, mà phải che miệng thương tâm cho cô ta. Đồng thời, tôi lấy ảnh hiện trường vụ tai nạn của pháp sư ngày nào ra coi. Quả nhiên, như trong hồ sơ nói, hai người nằm cùng một vị trí, chẳng hơn thấy nửa. Tư thế của họ cũng giống nhau như đúc.